lưu điện, audio giảm nhẹ, thân hạnh giới thiệu tác phẩm a Tình Kiếm Khách, Vô Tình Kiếm, tác giả Cổ Long. Qua sự d i ệ n đ ộ c của Thanh Nguyệt, mời các bạn cùng nghe. Hồi thứ 25 phơi trần tội ác. Trong tiểu đình b à i sẵn một bàn cờ. Bá Hiểu Sinh những tiếng khõ nhẹ ấy lúng phúng rơi xuống nhiều hoa đèn. chờ khách nửa đêm không thấy đến buồn khuya ấm lạnh nở hoa đèn cảnh tượng quả là nhàn nhã quả là tiêu xài nhưng không khí như n h ũ n đầy mùi chết chóc khuôn mặt người nào cũng trầm trầm nặng nề tâm hồ tâm chút tâm đăng tâm g i á m cũng đều có mặt tại đây tiểu phi nằm cong queo dưới chân cột tròn trong tiểu đình không còn sức để ngẩng đầu lên nữa đôi mày bạc vẫn một mực cau lại tâm hồ đại sư tia mắt vẫn không rời khỏi chỗ tiểu phi đang nằm ông hỏi các ngươi nhắm lý tầm hoan g có ra hay không bá hữu sinh cười cười nhất định là phải ra tâm hồ có vẻ hoài nghi thứ hạ người này chẳng lẽ cũng dám vì bạn mà hy sinh à bá hữu sinh cười n h e o đuôi mắt đó gọi là cái đạo của kẻ cướp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 quả không hổ là bậc cao tăng trưởng quả n của toàn thể môn đồ thiếu lâm vừa gặp lại mặt người sư đệ câu hỏi đầu tiên trên môi của vị cao tăng chính là sức khỏe của tâm thủ tâm thủ cảm động chấp tay đa tạ lòng lo lắng của sư huynh đệ tử may mắn thoát khỏi vận kiếp này tâm dám cũng vội bước tới hỏi lớn còn lý tầm hoang đâu tâm thủ dững dưng hắn lấy kinh đi rồi. tâm giám d ự n n mày lấy kinh mà lấy kinh gì? tâm thủ đáp kinh bị mất trộm trong tàn kinh cá. khóe môi của tâm giám hơi giật giật, hắn cười lạnh. kẻ trộm kinh quả nhiên là hắn. thế sao sư huynh lại để hắn tự do thoát đi? tâm thủ nhếch mép chỉ vì kẻ trộm kinh không phải là hắn. tiêm mắt vuột bắn thẳng vào mặt tâm giám tâm thủ g ầ n từng tiếng một kẻ trộm kinh cũng chính là hung thủ đã mưu hại nhị sư huynh vì nhị sư huynh đã khám phá được bí mật của hắn nên hắn chỉ còn cách giết chết nhị sư huynh để b ị t miệng nhưng hẳn cái tên sát nhân đó không phải là lý tầm hoan g tâm giám mắt không đổi sắc không phải lý tầm hoan g thì là ai Ánh mắt tâm thủ ngời lên như điện lạnh. Là ngươi. Vành môi tâm giám giật giật một lúc, sắc mặt càng nặng trầm xuống. Ngũ sư huynh do đâu nói lên những lời như thế? Tiểu đệ thật chẳng hiểu nổi. Tâm thủ cười lạnh. Ngươi không biết thì còn ai biết đây? Tâm giám quay sang tâm hồ, cung kính cúi đầu. chuyện này xin nhờ vào sự phán đoán của đại sư huynh đại tử không còn biết phải nói gì nữa tâm chút tâm đan bá h i ệ u sinh sớm đều rung động biến sắc tâm hồ đại sư cũng không khỏi quan mang cau mặt nhị sư đệ rõ ràng bị phải độc tính của lý tầm hoang tại sao ngũ sư đệ lại bào chữa cho hắn bá h i ệ u sinh nhế môi chậm rãi nếu như tại hạ nhớ không nhầm thì tâm thủ sư huynh và lý tầm hoan g hình như là đồng khoa tân sĩ. tâm giám lạnh lùng tiếp n ó t ngũ sư huynh hình như cũng trúng độc của lý tầm hoan g rồi. tâm thủ chẳng buồn ngó đến tâm giám cất lời. độc dược làm n h ị sư huynh thật sự trí mạng không phải là ngũ độc thủy tinh của cực lạc đồng tử. tâm giám hỏi vạn. sư huynh làm sao biết được. tâm thủ cười nhạt. ngươi tưởng rằng việc của ngươi làm người hay quỷ chẳng biết à? ngươi đừng quên rằng nhị sư huynh trước khi chết còn để lại vật này đây. liền theo c â u nói tâm thủ mở banh bàn tay ra, trên tay ông đúng là quyển sổ ghi một lục kinh của tâm mi đại sư. tâm hộ đại sư nhíu mày hỏi, vật gì thế? tâm thủ đáp, nhị sư huynh trước khi rời chùa. đã phát hiện được tên phản đồ trộm kinh chỉ vì nhị sư huynh vốn lòng nhân hậu trước khi tìm được bằng chứng thật sự không muốn phơi lộ tên họ của cả phản đồ mà chỉ đem tên họ của hắn ghi lên quyển một luật này đề phòng vãn nhất người có điều bất c ắ t cũng còn lưu lại chứng cứ tâm hồ đại sư rúng động có thật như thế sao tâm dám cướp lời nếu trên quyển sổ đó có tên họ của đệ tử đệ tử sẵn lòng tâm thụ chận ngang ngươi sẵn lòng thế nào tuy ngươi đã khôn quỷ xé đi trang cuối cùng nhưng làm sao biết được nhị sư huynh còn ghi tên nơi trang khác tâm dám g i ậ t nảy mình nhưng liền đó phục xuống ngay dưới chân tâm hộ đại sư giọng nghẹn ngào ngũ sư huynh đã cấu kết với người ngoài khiến đệ tử phải hàm quan không rửa được xin sư huynh minh giám xét suy tâm h ồ cao mặt t r ầ m ngâm khó xử ánh mắt quay sang bá hiệu sinh như dò hỏi bá hiệu sinh đằng hán cất lời trên giấy trắng tuy rằng chữ đen nhưng chữ thì ai cũng có thể viết lên được cả tâm giám như được mở ý liền nói theo phải lắm trên quyển sổ mục lục kinh của nhị sư huynh kia tuy rằng viết tên của đệ tử nhưng vị tất là chính tay của nhị sư huynh viết lên bá hiệu sinh lạnh lùng tiếp nói theo tại hạ biết thì lý tiểu thám hoa văn võ sông toàn chữ tốt văn hay những văn bút hán tô nhang liếu hay lang đình n g ụ y b à i ác hẳn đều có dụng công tập thành qua tân giám phụ họa ngay đúng thế nếu như hắn muốn nhái theo bút tích một ai là một chuyện hết sức dễ dàng tâm hồ đại sư sắc mặt thêm rắn lại tia mắt nghiêm nghị chiếu ngài tâm thụ ngủ sư đệ bình thường rất thận trọng tại sao lần này lại hồ đồ như thế tâm thụ không chút đổi sắc nếu sư huynh nhận thấy chứng cớ này chưa đủ còn có một chứng cớ thứ hai tâm hộ khẽ nhíu mày sư đệ cứ nói tâm thụ thoáng l ư ỡ s a n g tâm g i á m Quyển đạt ma dịch chân kinh vốn giấu trong phòng nhị sư huynh cũng bị mất đi rồi. A, tâm hộ đại sư không dằn được miệng kêu lên. Tâm thụ chậm rãi nói tiếp. Lý thám qua đoán chắc là quyển kinh đó chưa có thể đưa đi kịp, nhất định là còn giấu ở trong phòng của tâm giám. Cho nên đệ tử đã ngầm phái nhất trần và nhất duyên hai trực nhật đệ tử theo dõi y và lấy cuốn kinh tan g i ậ t đi rồi. tâm giám chợt nhảy dựng lên la to đại sư huynh đừng nghe lời y rõ ràng họ muốn vu vạ cho đệ tử vừa la tâm giám vừa xông ra khỏi viện tâm hồ nhíu chặt đôi mày vất nhẹ tay áo lao theo nhưng không phải để chặn đường mà chỉ bám sát phía sau hắn chỉ mấy cái nhún chân tâm giám đã lao t h ẳ n g vào tiền phòng của mình quả nhiên cửa tiền phòng được mở toang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 Đại sư h u y n h đầu óc sáng suốt như thần, dễ đâu bị lừa vì thủ đoạn mờ ám của các người được. Chờ cho hắn nói hết, tâm hồ đại sư nghiêm lạnh cất lời. Cho dù họ vua vã ngươi, nhưng tại sao ngươi biết rõ là họ đem bộ kinh giấu ngay trong ngăn kính của chiếc rương cây này? Tại sao ngươi không tìm nó ở nơi khác? Tâm dám nghẹn lòng làm thinh, mồ hôi tráng tươm ra như suối.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 tâm hộ đại sư nhẹ n h ẹ thở dài và chắp tay vái chào thật trang trọng sắc mặt lẫn pha đôi nét nở n g à n g lý t ầ m hoa mỉm cười vòng tay đáp lễ qua cái vái trả của đôi bên đã nói lên tất cả tâm trạng của hai người họ không cần phải thốt lên những lời đẩy đưa phù phiếm cũng chẳng cần nói lên một sự thật phủ phàn tâm giám từng bước tháo lui nhưng tâm đăng và tâm chuốt đã chặn hẳn lối đi sắc mặt hai người đều nặng nề khác thường sừng sững đứng yên như hai hòn sơn nhạc tâm hộ đại sư trầm trầm cất tiếng đơn cứu thiếu lâm tự đ ã i ngươi chẳng bạc tại sao ngươi đi làm những việc như thế đơn cứu chính là tục danh của tâm giám vị trưởng môn thiếu lâm đã gọi hắn bằng tên tục như thế bằng như đã trục xuất y ra khỏi tường môn không còn n h ì n nhẫn là thiếu lâm đệ tử nữa. Mồ hôi lạnh càng tháo ướt khắp người, đơn cứu run run vai. đệ tử, đệ tử đã biết lỗi mình và h ắ n p h ụ c ngay xuống đất trước mặt tâm hồ đại sư. nhưng thật ra đệ tử vì bị người ta cám dỗ và sai khiến nên nhất thời kém suy xét mới làm sàng như thế. tâm hồ đại sư dằn giọng: ai sai khiến? ai cám dỗ ngươi? bá hiểu sinh dục nói, cái người sai kiến h y tại hạ có thể đoán được một vài. tâm hộ đại sư quay mặt lại, xin tiên sinh chỉ giáo. bá hiểu sinh hướng mặt về phía trước cười gằn, hắn đấy. mọi người cùng rúng động, ánh mắt tự nhiên cùng xoáy theo thiên nhìn của bá hiểu sinh, nhưng tuyệt nhiên không thấy một ai. chỉ có tiếng lá chút xạc xào bên ngoài sông can gió mỗi lúc thêm mạnh và khi quay đầu trở lại mặt tâm h ồ đại sư vụt đổi sắc bàn tay của bá hiểu sinh đã ấn vào hậu tâm ông năm ngón tay như năm chiếc diều sắc phong tỏa cùng một lúc bình phong thiên giao phủ phân phách hộ bốn nơi trọng nguyệt tâm h ồ đại sư vùng biến sắc hải hùng thì ra kẻ chủ sự cho y chính là ngươi. Bá hiệu sinh nhết vành môi. Tại hạ chẳng qua muốn mượn kinh tàn g của quý tự xem sơ vậy mà, ai ngờ quý vị lại hẹp hòi như thế. Tâm hộ đại sư thở dài sườn s ư ợ t Ta cùng thí chủ giao tình mấy mươi năm trời, không ngờ thí chủ đối đãi với ta như thế. Bá hiệu sinh cũng thở dài theo. i ố n ra tại hạ không muốn đối đãi với đại sư như thế chỉ vì đơn cứu muốn kéo tại hạ xuống sình theo hắn nếu như tại hạ không ra tay cứu hắn đâu có để yên cho tại hạ tâm hồ đại sư ánh mắt vụt lóe người tinh quang chỉ tiếc là không ai cứu được hắn đơn cứu đang quỳ dưới đất bỗng bật dậy như chiếc lò xo bàn tay sớt gọn lấy quyển dịch chân kinh nhếch môi cười đanh ác phải lắm không ai cứu được ta cả chỉ riêng một mình ngươi mới cứu được ta thôi bây giờ ta buộc ngươi phải đưa chúng ta xuống núi và ánh mắt xoáy nhanh khắp đệ tử thiếu lâm một vòng đơn cứu buông giọng cười đe dọa nếu các ngươi muốn cho vị trưởng môn của mình còn sống tốt hơn hết là đừng ai động giọng tâm thủ và các cao thủ thiếu lâm tuy giận đến run người nhưng trước cái thế luyện c h u ộ t sợ bể đồ Ai nấy đành trơ mắt đứng ngó. Tâm hộ đại sư giận dữ quát lên: "Nếu các ngươi biết uy danh của thiếu lâm là trọng, thì đừng kể gì đến sinh mạng của bổn tòa, mau ra tay t ó m lấy tên phản đồ ngay." Bá hiệu sinh nhế mép cười n h a m hiểm. Bất luận là đại sư la hét thế nào, bọn họ cũng không thể đem sinh mạng của đại sư ra làm trò chơi được, vì sinh mạng của một vị thiếu lâm trưởng môn.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 không một ai kịp nhìn thấy lý t ầ m hoang xuất thủ bằng cách nào bá hiệu sinh vẫn tin ở thân hình tâm hồ đại sư làm tấm bia đỡ đạn cho mình và yết hầu của lão nằm sát với yết hầu của vị trưởng môn thiếu lâm lão đã cẩn thận giữ cho cần cổ mình chỉ ló ra phân nửa sau gáy của tâm hồ đại sư và bất cứ lúc nào lão cũng dễ dàng thục đầu vào n ú p ở sau lưng tấm bia người ấy hết sức an toàn tất nhiên trong tình thế ấy không một kẻ nào dám ra tay nhưng ánh đau đã chớp lên chớp nhanh hơn cả lần điện chớp và mũi thần đau của họ lý đã ghim thật đúng ngay giữa yế hầu lão tâm thụ tâm chút và tâm đăng lập tức sổ tới bay quanh tâm hồ hộ vệ đôi mắt của bá hữu sinh lộ hẳn ra ngoài trừng trừng nhìn lấy lý tầm hoan g từng sớ t thịt trên da mặt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 bình phẩm tất cả vũ khí trong thiên hạ có thể xưng là bậc tri giả của võ lâm không ngờ cuối cùng lại chết vì món vũ khí mà mình đã bình phẩm tâm hồ đại sư lần nữa chắp tay vái thật sâu nét mặt ngỡ ngàng lão tăng cũng đã nhầm nhưng ông phụ c biến sắc kêu lên còn bộ kinh đâu rồi đơn cứu đã thừa trong một giây hỗn loạn đó tháo t u ố t ra ngoài là một con người xuất thân từ trong tà đạo và khi đầu nhập vào thiếu lâm, n g h i ễ m nhiên được liệt vào hàng thất đại cao thủ của thiếu lâm. Một con người như thế, tất nhiên là không bao giờ để lầm lẫn bất cứ một cơ hội nào. Chẳng những phản ứng của y thật nhanh và thân phá p cũng rất nhanh, chỉ cần hai lần nhún chân lấy đà, người y đã lướt khỏi viện. đám thiếu lâm m ô n hạ bên ngoài. v ẫ n chưa hiểu rõ nội tình nên dù thấy y cũng tuyệt chẳng dám trở n g ă n h u n hồ nơi phòng ốc của chư vị thủ tọa đại sư, b ô n hạ cấp dưới không được tùy tiện x ô n g pha. Chúng làm sao ngờ được một biến cố trọng đại vừa xảy ra trong bổn phái. Các bạn đang nghe chuyện khi đơn cứu thoát ra tới tòa tiểu đình đồng đồng cũng vừa lúc tiểu phi đang chống chọi lớp n g ớ p bò dậy. tuy thủ pháp điểm q u y ệ t của bá nhiễu sinh và đơn cứu rất nặng tai nhưng có trường hợp dẫn mất đi hiệu năng tác dụng vừa nhìn thấy tiểu phi ánh mắt của đơn cứu vụt ngời lên sát khí bao nhiêu tâm tình quán độc như được dịp t r ú c ra vào người tiểu phi và y như quả bóng được nảy đà đơn cứu vào người tới tiểu phi đã bị hai người hành hạ đến gần như chỉ còn thoi thóp còn hơi sức đau mà để chống trả trong hiện tình muốn giết một con người như thế đối với đơn cứu thật là quá dễ dễ hơn là một cái nhấc chân búng chết một con mèo chân vừa chạm đất đơn cứu đã lầm lì tống ra một ngọn thần quyền thế mạnh hơn cả sắt thép thần quyền thiếu lâm đã ban danh thiên hạ h ú n hồ đơn cứu đã hơn 10 năm đầu nhập tại thiếu thất sơn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 cánh tay của tiểu phi dù phát ra sao nhưng vẫn luôn là đến trước dù bất cứ một địch thủ nào đơn cứu chợt nghe yết hầu mình lạnh ngắt trong cái lạnh ấy lẫn cảm giác nhức đau hơi thở vụt c h ẹ n ngang y như là một bàn tay ma c h ẹ n lấy từng thớ thịt trên da mặt hắn cũng nổi bồng lên cùng với tất cả nét kinh hoàng và không tin nổi hắn biết lắm biết là gã thiếu niên trước mắt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 họ quả không ngờ cái gã thiếu niên đã bị dày vò suy nhược giường ấy vẫn còn có thể đưa đơn cứu vào tử địa nơi ế c hậu của đơn cứu đang rỉ máu tươi một c â y trụ bằng tuyết còn cắm sâu nơi ít hậu hắn y như một thanh kiếm bén tuyết đang bắt đầu tan dần theo máu nóng chảy ra trên những hành lang cang tuyết từng mảng từng mảng đóng dày trên thành vô số trụ tuyết và trong cơn cấp bách tiểu phi đã lợi dụng nó kết thúc tính mạng một trong thất đại cao thủ lừng danh của thiếu lâm nhìn sắc mặt tái mét gần như không còn chút máu của chàng tâm hồ đại sư cắn môi chẳng biết phải nói gì k ô i mắt của tiểu phi không hề nhìn đến họ mà chỉ chăm chú vào lý tầm hoan g đang ung dung nhấc bước ở phía sau da mặt của tiểu phi giãn dần giãn dần ra và cuối cùng một nụ cười hiền lành nở trên vành môi tai tái Lý Tầm Hoan g cũng đáp lại bằng một nụ cười tâm h ồ cảm nghe trong cổ mình như khô đắng đặng hắn luôn mấy tiếng mới cất được lời mời nhị vị đến phương trưởng thất của Tiểu Phi vụt ngẩng đầu lên chặn ngang câu nói Lý Tầm Hoan g có phải là Mai Qua Đạo hay không tâm hồ đầu cuối như thấp hơn một chút không phải tiểu phi hỏi tiếp còn tôi phải là mai qua đạo không tâm hồ nhẹ thở dài đại hiệp lại càng không phải nữa thế thì chúng tôi có thể đi được rồi chứ tâm hồ gượng cười tất nhiên là được chẳng qua đại hiệp đại hiệp đi đứng chưa chưa được yên tiện lắm c h i bằng mời vào Tiểu Phi lạnh lùng cắt ngang. Điều đó ông khỏi bận tâm. Đừng nói chi tôi còn đi được. Dù có phải bò, tôi cũng bò ngay xuống núi. Tâm Thụ, Tâm Chút, Tâm Đăng cũng đều cắn môi cúi mặt. Mấy trăm năm nay chưa có một gã nào dám vô lễ trước mặt một vị trưởng môn thiếu lâm như thế. Nhưng bây giờ họ chỉ được phép dằn lòng và nhẫn nại. Tiểu Phi xốc t a i Lý Thầm Hoan g ngang nhiên bước đi. vừa đặt chân vào giữa trời gió tuyết, lòng ngực của tiểu phi đã ưỡn thẳng lên. y như là con người được rèn bằng sắt thép, bất luận bị bao nhiêu mài dũa dày vò, cũng không làm sao khiến chàng uốn lưng được. lý tầm hoan quay đầu lại mỉm cười. xin hẹn gặp khi khác, mong chư vị đại sư tha cho sự thất lễ của chúng tôi. tâm thụ vội nói. b ằ n g tăng xin đưa lý thâm hoa một đoạn đường. đế tậm hoan g cười đáp: đưa tức là không đưa, không đưa tức là đưa, đấy là vũ lý của phật môn, hẳn đại sư rõ hơn tại hạ. tâm thụ cũng cười đáp: đã không đưa kể như đưa thì đưa có hệ gì? có là không, không là có, có có không không, đại hiệp can chi phải ngại. cho đến khi thân hình hai người đã mờ dần ở xa xa. tâm h ồ mới cất tiếng thở dài sườn s ư ợ t tuy ông không nói lên một lời gì, nhưng cái không nói đó mới thật nhiều chịu đựng hơn là có nói. tâm chút chợt lên tiếng. lý ra đại sư huynh không nên cho họ rời đi. tâm h ồ nghiêm trầm sắc mặt. tại sao lại không nên? tâm chút đáp. tuy lý tầm quan chẳng phải là kẻ trộm kinh. cũng chẳng phải là hung thủ giết chết nhị sư huynh, nhưng chưa có gì chứng minh được gã không phải là mai qua đạo. tâm hồ hỏi g ặ n theo ý sư đệ chứng minh bằng cách nào? tâm trúc nói, trừ phi họ tìm ra được gã mai qua đạo đem đến đây. tâm hồ thở dài buồn bã, ta tin rằng họ có thể tìm ra được và nhất định là sẽ mang đến đây.